Hắn nhìn thấy cây trâm kia, duỗi tay muốn lấy, Tệ Quẩn giơ tay ấn mặt của hắn trên mặt đất, phát ra tiếng loạng xoạng, trong thanh âm của vị quản mang theo sự lạnh lẽo. "Ngươi bị câm rồi sao?" Cố đại nhân, hầu gia hỏi cái gì thì ngày liền nói đi. Nghe được tiếng nói của vị quản, Tệ Hạ liền biết không ổn, tính tình Tệ Quẩn vốn dĩ không tốt, nếu ngày ấy trống to nghĩa là tức giận, nếu giọng nói ngày ấy trở nên âm lạnh, đó chính là sát khí, vì thế hắn phải nhanh chóng đứng ra hòa giải, không chút nghi ngờ. Nếu Cố Sở Sinh nói điều gì không xuôi tai, Tệ Quẩn sẽ lập tức rút đầu lưới. Cố Sở Sinh trông thấy bộ dáng gấp gáp của Tệ hạ, sự mờ mịt trong ánh mắt chậm rãi biến mất, hắn bình tĩnh lại, nói với Tệ Quẩn, "Ngài buông ta ra trước." Tệ Quẩn nhìn Cố Sở Sinh chầm chậm, Cố Sở Sinh cũng đón nhận ánh mắt của Tệ Quẩn, không có nửa phần lùi bước. Sau một hồi, Tệ Quẩn nằm rải buông lỏng tay, Cố Sở Sinh dậy dụa, muốn tự mình bò dậy, duỗi tay nhặt lấy cây trâm. Đó là một cây trâm cài bằng gỗ khảm mã não màu đỏ, nếu là người quen thuộc với Sở Du có thể dễ dàng nhận ra, đây là cây trâm mà Sở Du yêu thích nhất. Trước năm nàng 15 tuổi, vào đêm Sở Du quyết tâm bỏ trốn cùng Cố Sở Sinh, nàng đã dùng cây trâm này làm tín vật đưa đến cố phủ, Cố Sở Sinh cho người trả lại. Sở Du không chịu nhận, cố Sở Sinh liền nhấc quát, ném cây trâm vào hồ nước trong viện. Đời này, sau khi mà cố Sở Sinh trở về, hắn mò tìm dưới hồ nước hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được. Vốn dĩ, hắn cho rằng, đây chính là tín vật để hắn và Sở Du bắt đầu một lần nữa. Đồng thời, đây cũng là lễ vật đầu tiên mà Sở Du tặng cho hắn. Tuy nhiên, hiện giờ mới phát hiện, có lẽ đây là món đồ cuối cùng của Sở Du mà hắn có được. Hắn lau khô vết máu trên khóe miệng, làm cây cam, dùng càng lông cẩn thận lau chùi. Tệ Quẩn chú ý tới cây trầm kia, thần sắc của cố sợ xinh quá dịu dàng, đồng thời dịu dàng lại mang theo cảm giác chua xót mà nói không nên lời. Kiến người ngoài nhìn thì liền cảm thấy có vài phần đáng thương, cần dặn quan hắn từ từ vơi đi. Cố sợ xinh cẩn thận cất cây trầm vào trong người, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía của vệ quẩn. "Nàng không sao chứ?" "Không tốt lắm." Tệ Quẩn lạnh băng lên tiếng. Ta chưa bao giờ thấy tẩu tẩu khổ sở như thế. Cố Sở Sinh cười khổ, sự du đau khổ, hắn hiểu, ai đã từng trải qua cuộc đời bi thảm như vậy, đều sẽ cảm thấy khổ sở. Chính hắn cũng không biết năm đó, vì sao mình lại có thể làm ra chuyện khốn nạn như vậy. Xét đến cùng, con người không ngừng phá vỡ điểm mấu chốt của thối hư tật xấu. Đối xử tốt với một người cũng giống như là đạo lý vay tiền vậy, cho người khác mượn 100 đồng Người đó có thể nhớ rất lâu, nhưng nếu cho họ mượn 100 lượng vàng, người đó liền coi đó trở thành thói quen, cảm thấy đây là việc người nên làm. Nếu có một ngày người không cho nữa, trong tâm của họ còn sinh lòng oán hận. Sở Du đối sự tốt với hắn tốt đến mức mà hắn coi đó trở thành thói quen. Vì thế chung quy, hắn luôn cảm thấy Sở Du giúp đỡ hắn nhiều như vậy, chỉ là chút việc nhỏ không tốn công sức, không cần chú ý quá nhiều. Chờ tới khi mà hắn quay đầu nhìn lại Trên đời này làm gì có ai Có nghĩa dụ phải giúp đỡ ai Giúp là tình nghĩa Còn không giúp là đạo lý Mà người dẫm lên tình nghĩa của người khác Rồi lại coi đó là điều đương nhiên Thì ngay cả sốt sinh Cũng không bằng Cho chó ăn nó còn biết cảm ơn Húng chi là con người Cô sợ sinh hết sâu một hơi Dương mắt nhìn vào phía của vệ quẩn Ta và đại phu nhân Có nói chút chuyện xưa Tệ Quẩn không nói chuyện, hắn ngồi đối diện với Cố Sở Sinh, ánh mắt sắc lạnh như dao. Nhưng mà, chuyện này đã được giải quyết xong, Thẩm Hầu gia yên tâm. Cố Sở Sinh chua xót nở nụ cười, "Ngày sau, ta sẽ không dây dưa với đại phu nhân nữa." Thẳng tới khi mà hắn chột lại tội lỗi mà mình đã gây ra. "Từ sau, ta quấy lại khóc." Tệ Quẩn nhận được kết quả mình muốn, hắn bắt đầu hỏi sang vấn đề mà mình quan tâm nhất. Cố Sở Sinh không nói chuyện. Hắn trụ đôi mắt, sau một hồi, rốt cuộc cũng lên tiếng, là ta phụ nàng." Vừa dứt lời, con dao găm trong tay áo của vị quận bất chợt bay đến, cắm lên bức tường phía sau Cố Sở Sinh. Tệ quận cúi đầu, nhìn Cố Sở Sinh, trong mắt tất cả đều là cảnh cáo. Lưỡi dao sắc bén cắt qua gương mặt của Cố Sở Sinh, máu tươi chảy xuống dưới. Cố Sở Sinh vẫn ngồi yên, không nhúc nhích, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không thèm động. Đẳng phấn như là vấn đề sinh tử, đã sớm không còn quan trọng. Bước chân đi rồi thì đừng có trở về nữa. Tệ Quẩn cũng không khỏi thái độ mặc kệ sống chết này của Cố Sở Sinh, lạnh lùng nói: "Bằng không, ta sẽ để cho ngươi biết cái gọi là hối hận." Nói xong, Tệ Quẩn phất tay áo, xoay người rời đi. Cố Sở Sinh nâng ly trà nóng, nhắm mắt lại, than nhẹ một tiếng, sử dụng mơ mơ màng màng, ngủ suốt một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mà tỉnh lại, đã là lúc mặt trời lên cao, đàn phổ phổ đầu cho tỉnh táo, cảm giác choáng váng sau khi say rượu vẫn còn đây. Phản Nguyệt bưng chén thuốc dậy rượu vào phòng, nhìn thấy Sử Du đỡ đầu, liền cười trộ lên, "Ngài đau đầu sao?" Sử Du ngước mắt nhìn vật phía của Phản Nguyệt, thấy Phản Nguyệt ý cười bên môi liền nói, "A một tiếng. Đúng vậy, đã lâu rồi không có bị đau đầu, tử lượng của ta không kém tới mức này chứ?" có thể là dư chử của phủ công chúa, tác dụng chậm nhưng mà ngấm sâu. Tảng Nguyệt bưng chén thuốc đưa cho Sở Du, Sở Du vừa nhìn thấy chén canh đen sì, liền nhíu mày nói: "Đây là cái gì?" Tiểu Hầu gia biết ngài tỉnh lại sẽ đau đầu, cố ý cho người chuẩn bị canh thuốc giải rượu, "Ngài mau uống đi, Tiểu Hầu gia chờ ngài lâu rồi." "Hắn chờ ta mà làm gì?" Sở Du uống một hơi hết bát thuốc, nàng vốn không thích uống thuốc cảm thấy thuốc quá đắng, nhưng chén thuốc giải rượu ngày hôm nay lại mang theo chút vị ngọt, cuối cùng dậy uống, đoán chừng là tệ quẩn dặn người cho thêm đường, hương vị tốt hơn rất nhiều. Tản Nguyệt tiếp nhận chén sứ trong tay của Sở Du, không nén được ý cười nói, Tiểu Hầu gia nói đã chuẩn bị đại lễ cho phu nhân, sẵn sớm tinh mơ cho người đưa tới, thấy ngài vẫn chưa tỉnh dậy, ngài ấy lại nấn trở về Tây công văn một lát sau đó mới tới lần nữa. Lời này khiến cho Sở Du càng thêm tò mò, nàng nhanh chóng rửa mặt dậy đầu, xông xui liền ra ngoài đình viện, bởi vì hôm qua mưa to, cho nên hôm nay mây mù tan biến, trời quang mây tạnh, hiện giờ đang là buổi trưa, ánh mặt trời vô cùng ấm áp. Tại quẩn một thân bạch y, Đỗ Lân giập phía nàng, hắn đang ngồi sớm trên mặt đất, không biết là đang lẩm nhẩm nói chuyện với ai. Chờ cho Sở Du tới gần mới nghe rõ lời nói của hắn. "Ngươi đừng có chạy, ta bảo ngươi đừng có chạy cơ mà." "Cái tặc, ngươi không được cắn ống quần của ta. Ai, cũng đừng có cắn rễ cây nha." Sở Du có chút tò mò, nàng tiến lại gần, vỗ vai của hắn, sau đó cùng hắn ngồi xổm xuống nói: "Đệ ngồi xổm ở đây làm gì vậy?" Khi mà nói chuyện, Sở Du liền cảm thấy có cái thứ gì đó lông xù xù nhô ra phía dưới vạt váy của mình, nàng quản sợ, vội vàng đứng lên, giờ đứng lên rồi, rốt cuộc Sở Du cũng nhìn trỏ, dưới đất là một con mèo nhỏ màu trắng. Nóng ngoài sớm trên mặt đất, bộ dáng nhìn qua có vẻ là chưa đủ 2 tháng, đôi mắt ngập nước, đáng thương, ngước nhìn Sở Du, trong nháy mắt, bỗng chốc Sở Du không còn bất cứ năng lực giống đỡ nào hết. Nàng vừa ngồi xuống, lập tức lại thấy một con mèo nhỏ màu đen cát chạy ra từ bên ngực của vệ quẩn, bộ dáng vô cùng quạc bác, vui vẻ, như thể không sợ bất cứ điều gì. Sở Du vốn vô cùng yêu thích mèo nhỏ, hiện giờ trước mặt xuất hiện hai chú mèo nhỏ Cái tim của nàng quả thật là như muốn tan chảy. Đàn vuốt đầu mèo nhỏ, cúi đầu cười nói: "Vì sao để đột nhiên mang nhiều mèo nhỏ về nhà như vậy? Lần trước Tẩu Tẩu nói, sau này tẩu muốn nuôi 5 con mèo." Tệ Quẩn từ bên cạnh kéo 3 con mèo còn lại ra trước mặt, phân biệt là cam, xám và tam thể. Năm chú mèo này, mỗi con một màu sắc khác nhau, bộ dáng đều có vẻ như là vừa mới cai sữa cực kỳ khiến cho người ta cảm thấy triệu mến, những con mèo đó vừa rơi xuống đất liền muốn bỏ chạy. Việc Quản muốn gom tất cả chúng nó đặt cùng một chỗ là việc vô cùng gian nan, hắn còn muốn xếp chúng thành một hàng để cho Sở Du xem, nhưng mà việc đó hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Sở Du ngồi xổm nhìn tại Quản kéo con mèo này lại đây, lại túm con mèo kia qua, nàng mỉm cười nhìn hắn, cảm thấy người này thật ra vẫn còn tâm tính thiếu niên. Ta nói muốn nuôi mèo lên kiếm mèo về cho ta nuôi à? Sở Du chống cằm trêu đồ hắn, "Vậy còn yêu cầu khác của ta thì sao? Đệ có còn nhớ không?" Tuy nhiên, nằm ngoài dự đoán của nàng, Vệ Quẩn lại nghiêm túc gật đầu nói, "Nhớ rõ." Sở Du hơi sững sờ, thấy bàn tay của Vệ Quẩn còn đặt trên người của một con mèo nhỏ, nhưng mà ánh mắt lại chú định trên mặt của nàng, giống như là đang tuyên thệ lời thề nào đó, giọng điệu không mang theo nửa phần có lệ, "Tẩu tẩu muốn gì, đệ đều nhớ rõ." Sớm muộn gì cũng có một ngày, tất cả những thứ mà Tẩu Tẩu muốn, tiểu thất đều có thể đáp ứng. Nào, Tẩu Tẩu, lần này rốt cuộc tệ quẫn cũng học được cách khống chế năm con mèo nghịch ngợm, hắn dùng cả hai cánh tay ôm mèo giữ chúng trước ngực, lùi ra hai chân trước lần lượt xếp thành hàng trước ngực của hắn, năm chú mèo nhỏ kia vừa kêu vừa giãy dụa, tệ quẫn ôm mèo nhỏ đưa về phía của Sở Du. Cuối cùng cũng xem như là tạo ra cơ hội giúp cho Sửu Du nhìn kỹ chúng một cách hoàn chỉnh. Tệ Quẩn cầm chân một con mèo trắng, trong đó lộ ra lớp lớp thịt màu hồng hồng dưới lòng bàn chân, cười tẩm tiễm nói: "Số mèo này, đều do một tay cố đệ lựa chọn, cậu xem có thích hay không?" Sửu Du nuốt nước miếng, mộng tưởng đời trước, cuối cùng cũng thành công thực hiện bước đầu tiên rồi. Chương 52. Mấy chú mèo nhỏ đó đều chỉ hơn 1 tháng tuổi. Tẩy vải việc cho ăn rất là tốn công, Tẩy Quẩn giúp Sở Du tìm người chuyên chăm sóc mèo tới thay nàng chăm sóc, đánh trường hợp chăm sóc không đúng cách sẽ làm chết mèo. Sở Du và Tẩy Quẩn làm quen với năm chú mèo, dựa theo đặc điểm của chúng mà đặt tên. Tiếp theo Tẩy Quẩn còn có chuyện khác phải làm, vì vậy hắn liền rời đi. Giờ cho Tẩy Quẩn đi rồi, Bảng Nguyệt nhìn Sở Du trêu đùa với mèo nhỏ, nàng tiến lên đưa cho Sở Du một cái chén canh nắm tuyết, nhỏ giọng nói: "Có một việc Nô tỳ không biết có nên nói hay không. Người nói lời này không phải là quyết định sẽ nói ra hay sao? Sở Du tiếp nhận khăn lau từ trong tay của Trương Nguyệt, xoa sạch tay, sau đó lại tiếp nhận chén canh trong tay của Phản Nguyệt. Sau khi mà một loạt những hành động này, ánh mắt của nàng vẫn dừng trên người của mấy chú mèo nhỏ kia, không nhúc nhích. Phản Nguyệt do dự một lát rồi mới nói: "Hôm qua, thời điểm mà nô tỳ đi nấu canh giải rượu cho ngày, Trương Nguyệt nói với nô tỳ, tiểu hầu gia và ngày đơn độc nói chuyện với nhau một lát. Ừ, trong ký ức của Sở Du, tối hôm qua xác thật là có xảy ra sự việc đó, nhưng cũng không trở càng lắm. Nàng Dương mắt nói, "Rồi sao thế?" Nô Tị cảm thấy, dù sao thì ngài cũng là người mới tân phu, nam nữ khác biệt có phải hay không? Mặc dù Phản Nguyệt không nói hết câu, nhưng Sở Du lại nghe hiểu rõ. Từ trước đến nay, Phản Nguyệt luôn là người thận trọng, Năm đó, nàng cố chấp muốn bỏ trốn cùng cố sự sinh, chính Phản Nguyệt là người ngăn cản nàng không buông. Hiện giờ, Phản Nguyệt nói lời này, tất nhiên là nàng đã nhận ra điều gì đó không ổn. Sự du lớn lên ngoại biên cương, bên người chủ yếu đều là nam nhân, khi mà mười mấy tuổi còn có thể vật ngã nhau trên chiến trường, các vấn đề nam nữ khác biệt từ trước đến nay không được xem trọng lắm. Hơn nữa, thời điểm Tây Quẩn tuổi còn nhỏ, trở càng chỉ là một đứa trẻ, lâu dần nàng cũng quên mất chuyện này. Phản Nguyệt thấy Sử Du trúng mắt suy tư, liền nói tiếp: "Nô tỳ biết, ngài cảm thấy Hầu gia tuổi còn nhỏ, nhưng tính ra thì năm nay Hầu gia cũng đầy 15 tuổi rồi, không còn là đứa trẻ nữa, những tiệc dở gây hiểu lầm nên tránh vẫn tốt hơn." "Ừ." Sử Du biết Phản Nguyệt lo lắng, nàng gật đầu nói: "Ta biết, nhưng tâm tính của hắn vẫn còn là trẻ con, người cũng không nên nghĩ quá nhiều, không sao đâu." Phản Nguyệt thấy Sử Du có chủ kiến, nên cũng không có khuyên nhiều nữa. Sau Sở Du ăn xong canh nấm tuyết, nàng yên lặng đứng xem Sở Du bế một con mèo vào nhà. Tệ Quẩn cáo ốm với Thuận Đức đế, ngày thường cũng không có thường xuyên thẩn triều, ở nhà cùng Tửng Thưn dạy dỗ năm vị tiểu công tử. Hiện giờ, trong nhà có thêm mèo, các tiểu công tử rất là tò mò về chúng, mỗi ngày Tệ Quẩn đều đúng giờ dẫn theo mấy vị tiểu công tử tới chơi với mèo. Lúc này thì Tửng Thưn cũng thuận tiện mang theo sổ sách lại đây để mà đối chiếu cùng Sở Du và 2, 3 ngày, trững công chúa liền cử người mang tin tức đến đây. 2 ngày nữa, nàng sẽ cùng hoàng đế xuất cung cải trang vi hành, dặn dò cố sợ sinh buổi trưa trốn vào sông bạc phúc tường. Tể quẩn nhận được tin tức, lập tức cho người đi thông báo với cố sợ sinh. Sở Du nghe xong tin tức này, nhíu mày nói: "Người đội giết hắn đã sắp xếp tốt chưa?" "Ăn bài thỏa đáng rồi." Tể quẩn gật đầu nói: "Đệ dùng danh nghĩa Diêu Dũng, thay người của Thiên ẩn đình." Thiên ẩn đầng là tổ chức sát thủ bậc nhất trên giang hồ, nhận được câu trả lời của vệ quẩn, Sở Du có chút ngoài ý muốn. Đại nghị trang thành diêu dũng bằng cách nào? Thủ hạ của hắn có một người tên là Trần Trúc. Vệ quẩn cúi đầu, nhìn tin tức do tay mắt khắp nơi của vệ gia gửi về, giải thích với Sở Du, hắn vốn là người của chúng ta, để nhờ hắn thuyết phục cấp trên của hắn viết thư thuê sát thủ Thiên ẩn đầng biện pháp cốt giết như thế, cho dù hoàng đế điều tra cũng cha không tới trên đầu của vệ quân. Rốt cục Diêu Dũng muốn giết cố Sở Sinh là thật, chỉ cần tùy tiện điều tra một đường này, cố Sở Sinh đã vượt qua như thế nào, thậm chí còn không cần hỏi Thiên ẩn Đường cũng có thể nghĩ đến độc thủ phía sau màn. Nhưng mà, Sở Dung nghĩ nghĩ có chút lo lắng nói, nếu 2 ngày sau Thiên ẩn Đường không tìm được cố Sở Sinh ở trong sòng bạc, như vậy làm sao vừa vặn chạm mặt bệ hạ được? Trong Bạch Phúc Tường là sẵn nghiệp của Diêu gia. Trốn trong sông Bạch Phúc Tường, chủ ý của vệ quân, hắn tự có suy tính của hắn. Hiện giờ, nếu Diêu Dũng muốn giết Cố Sở Sinh, sẵn nghiệp gốc nơi của Diêu gia đã sớm nhận được các tin tức. Điểm này, chúng ta sẽ đưa Cố Sở Sinh trở phủ, sau đó để hắn tự mình tìm một cách điếm với sẵn nghiệp của Diêu gia nghĩ tạm. Người Diêu gia một khi phát hiện ra hắn, nhất định sẽ đuổi giết. Đến lúc đó phải xem bản lĩnh của Cố Sở Sinh Nếu cố sở sinh không thành công thì sao?" Sở Du lại hỏi, Vệ Quẩn Bình tỉnh nói. Lúc đó, Đệ Dạ âm thầm tương trợ, trợm giúp hắn một tay. Vệ Quẩn nói âm thầm tương trợ, Sở Du liền hiểu được, kỳ thật chỉ cần cố sở sinh có thể chạy một đường bị đuổi theo cũng tốt, nếu không chạy được, Vệ Quẩn sẽ phái người tới giúp đỡ cố sở sinh chạy trốn. Chuyện này không thể có quá nhiều người tham gia, nhiều khi xuất hiện nhiều người sẽ khiến cho người ta nhìn ra manh mối của người hỗ trợ. Mà người hỗ trợ người này là ai? Vệ Quẩn nói là mình, nhưng Sở Du cũng hiểu được, kỳ thực nàng càng thích hợp hơn. Trong tay nàng có thư phóng thê cho chính tay của Vệ Quẩn viết, giữa nàng và Cố Sở Sinh lại có một đoạn tình cảm, mọi người đều biết như vậy. Nàng giúp Cố Sở Sinh, cho dù sau đó có bị người ta tra được, cũng có thể lấy lệ cho qua, nhưng nếu người của Vệ gia phái đi bị tra ra được Lấy tâm tư của Thuần Đức Đế Sợ rằng sẽ nhận định Vệ gia cố tình hãm hại Diêu Dũng Thôi sợ du suy nghĩ Cùng lắm thì thời điểm xảy ra chuyện Nàng giúp hắn một chút là được Sợ du yên lòng gật đầu Không nói thêm gì nữa Vào ban đêm Vệ gia âm thầm đưa cố sợ sinh ra khỏi vệ phủ Sợ du nên làm cái gì Vẫn làm cái đó Nàng cũng không quá lo lắng Tới nửa đêm Tị hạ đột nhiên vọt tới trước cửa phòng của sợ du Nùng nóng nói yên Đại phu nhân, không tốt rồi. Hả? Sở Du giọng nói bằng phẳng đứng dậy, "Chuyện gì?" "Diệu gia phái hai đội nhân mã hiện giờ đang đuổi theo cố sự sinh, nếu Vệ gia còn không ra tay, chỉ sợ cố sự sinh sẽ chạy không thoát. Hiện tại thì Tiểu hầu gia đang chuẩn bị đi hỗ trợ, ngày ấy tính toán một mình dẫn theo cố sự sinh đi ẩn náu." Tị Hạ nôn nóng mở miệng, "Sở Du đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, giờ ta ra hiệu cho Vệ hạ ra ngoài." Trở nói, "Ngươi mau ngăn cản hắn lại." Việc này ta sẽ giải quyết, ngươi hãy nói cho hắn, ta đã đuổi theo ra ngoài, cho dù ngày sau điều tra ra cũng là ta nhớ nhung tình cảm trong quá khứ mà cút mạng của cố xạ sinh không liên quan gì tới vệ thú. Sở Du nói xong, xoay người đi thay một thân y phục giả hành, trực tiếp đi về phía chuồng ngựa, dắt ngựa ra ngoài. Thời điểm mà Sở Du đang chuẩn bị lên ngựa, liền nghe thấy tiếng nói dồn dập của vệ quẩn: "Tẩu tẩu, tẩu tẩu đừng có đi." Nói xong, vệ quẩn chạy tới trước ngựa của Sở Du. Vương Tài giữ chặt dây cương, nùng nóng nói: "Để đệ đi. Đệ muốn đi à?" Giọng nói của Sở Du lạnh lẽo. Tẩu Tẩu, Vệ Quẩn thấy Sở Du tức giận, khí thế y tức khắc hạ xuống, Sở Du đột nhiên đệ cao âm lượng: "Đương đương là trấn quốc công, một việc nhỏ này cũng phiền tới đệ phải đi, vậy đệ và đám người của vị tu có khác gì nhau, đệ tránh ra cho ta." Nghe được lời này, Vệ Quẩn ngẩn người, Sở Du xoay người lên ngựa, dùng roi chỉ vào chóp mũi quấn. Ân ông, ngốc tại vệ phủ giả bệnh cho ta, thời điểm cần dùng ngươi, đệ hãy xuất hiện. Tẩu tẩu, trưởng huynh như cha, trưởng tẩu như mẹ, Sử Du quát chói tai, đừng có chậm trễ thời gian, mau trở về. Nói xong, Sử Du phân phó vệ hạ nói, coi chừng hắn, sau đó liền dẫn theo người, cưỡi ngựa lao ra ngoài. Vệ quản ngơ ngác nhìn bóng dáng của Sử Du, hắn hơi hé miệng muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện không thể nói thành lời cảm giác vô lực trào dâng sâu sắc, không phải hắn không muốn ngăn cản nàng, không phải không thể ngăn cản nàng, nhưng nhìn bộ dáng nôn nóng của nàng như vậy, hắn làm sao không rõ, nàng muốn đi, đơn giản là vì người kia mà thôi. Lần trước đi cung dương cũng vì muốn cứu người đó, hắn nhìn người nọ quốc ngỡ rời đi, nó không rõ trong lòng là tư vị gì. Tị hạ thở dài nói, "Hầu gia, đại phu nhân nói đúng, ngài không nên xuất đầu trong việc này, ngài cũng đừng có khổ sở." Nghe được câu đừng có khổ sở kia, vị thu từ từ liếc mắt nhìn vị hạ một cái, vị quận cười cười có chút kỳ quái nói: "Ta có gì mà khổ sở, ta chỉ lo lắng mà thôi." Vị hạ hơi sững sốt, sau đó vội vàng gật đầu nói: "Là tụ khả, nó sai rồi." Nhưng mà thật sự là kỳ quái, sau khi mà vị hạ nói xong câu đó, thế nhưng vị quận lại cảm thấy lời nói của vị hạ có vài phần chính xác, trong lòng dường như là thật sự có chút chua xót. Hắn cũng không trả, đây là cảm giác gì? Nghĩ tới, nghĩ lui, có lẽ là cảm xúc thời niên thiếu khi mà thấy mẫu thân sủng ái đại ca hơn mình đi. Hắn mím môi, xoay người trở về đình viện, Sở Du ra khỏi vệ phủ, một đường đuổi tới chỗ của Cố Sở Sinh đang bị vây khốn. Cố Sở Sinh bị bao vây trong cánh rừng, hắn thiết kế bẫy rập, đối phương mấy lần ăn mệt dưới tay của hắn nhưng cũng không dám tiến về phía trước, hai bên cứ giằng co như vậy. Sở Du tránh ra trên cành cây, Quan sát kỹ cục, sát thủ cẩn thận tìm kiếm trong bụi cỏ, còn thân ảnh của cố sở sinh lại hoàn toàn nhìn không ra. Những tên sát thủ đó không dám chi nhau ra đi tìm, tất cả đều dồn lưng vào nhau, thật cẩn thận tìm kiếm, mà một nhóm người khác đang bao vây ở vòng ngoài, phòng ngừa cố sở sinh chạy trốn. Phương thức tìm kiếm như vậy tuy rằng chậm chạp, nhưng sớm muộn gì cũng tìm thấy cố sở sinh. Sửu Du không dám vọng động, nàng nấp ở nơi tối tăm, lặng lặng chờ đợi. Cố Sở Sinh am hiểu kỳ môn Động Pháp, đám người kia lục soát lâu như vậy vẫn chưa tìm được, tất nhiên là bởi vì Cố Sở Sinh sử dụng chút biện pháp. Đối phương lục soát trong chốc lát với chút nôn nóng, một người trong số đó tức giận nói, "Chúng ta dứt khoát đốt luôn cánh rừng này đi, ta không tin, con ba ba kia còn không chui vào rõ. Người này võ công không tốt, cho dù chạy cũng chạy không xa." Chúng ta chỉ cần ở bên ngoài ốp cây đợi thỏ mà được rồi. Nghe thấy lời này, trong lòng của Sở Du trùng mình, đám người kia vừa quyết định vừa bắt tay vào làm. Mấy người nhanh chóng chừa ra vùng đất rộng khoảng 1 trượng, sau đó tây quanh bên ngoài khoảng đất đó, chi nhau đổ trụ ra bốn phía. Sở Du thấy những người này bắt đầu châm lửa, nàng lập tức nín thở. Quả thế này thì càng nghi thì càng lớn, thiêu đốt từ ngoài vào trong. Sở Du đứng trên ngọn cây, nhìn chằm chằm vào mảnh đất đang bị vây khốn kia. Lửa cháy 15 phút bởi vì vào đông nhiều của đốt, phòng ngoài đã bị đốt cháy hoàn toàn, mảnh đất kia bị bao trùm bởi khói lửa lừng lờ. Trong lòng Sở Du đánh nhịp tính toán, chiều phóng quả đốt lần này, hầu hết mọi người không phải bị thiêu chết mà là hít phải một lượng lớn khói bụi mật mù dẫn tới tình trạng hít thở không thông mà chết. Nếu cố sở sinh còn không xuất hiện, đốt thêm một hồi nữa, chỉ sợ ngay cả nàng cũng bị hung chết. Sở du cân nhắc một lát Nhìn thấy thế lửa cực lớn ngoài phòng Đám người sát thủ nhìn thấy thế lửa như vậy Một người trong đó cười nói Ta nói chúng ta không cần tìm nữa Chỉ cần bao vây như vậy Nếu hắn không ra chúng ta ngồi chờ Nhặt xác của hắn là được rồi Ngay cả Nguyễn Cân Tán cũng bỏ vào Nơi này chỉ sợ một con thỏ nhỏ Cũng không thể động đậy Vừa nghe lời này sở du không chút do dự Trượt xuống theo thân cây Động tác linh quạt, quỷ mị Thời điểm đặt chân xuống mặt đất sở du lập ngừng thở, nàng lấy găng tay tra, nhỏ thuốc vào trong găng tay, che ở chóp mũi, ngăn các bụi cùng dược hiệu của nhuẩn cân tán, lúc này mới tiến vào tìm người. Nàng khom lưng, đường theo ánh lửa nhàn chóng quét mỗi một tấc đất. Không lâu sau, nàng nghe thấy giọng nói thì thầm, "A Du, sự vô xoay người." Bước nhanh tiến tới một bụi cỏ, đập vào mắt của nàng là hình ảnh cố sở sinh mình đầy thương tích đang đổ gục trên mặt đất, hắn đã hoàn toàn không thể động đậy. Sở Du không nói hai lời, lập tức khiêng hắn lên vai, nhón mũi chân, tung người lên một cây đại thụ gần đó. Võ công Sở Du luyện tập thiên về thuần âm, thân hành nhẹ nhàng, khinh công so với những người tập võ bình thường thì tốt hơn rất nhiều. Không chỉ leo ngọn cây, mà nàng còn có thể di chuyển nhanh thoăn thoắt từ ngọn cây này sang ngọn cây khác. Cố Sở Sinh được nàng khiêng trên vai, hắn quay đầu nhìn nàng, dưới ánh trăng, đường nét gương mặt của Sở Du hiện ra vô cùng rõ ràng. Đôi mắt, sóng mũi, khóe môi Sở du 16 tuổi Vẫn còn đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất Cô sở sinh nhìn nàng Hắn không đành lòng di dời ánh mắt Trong lòng của hắn biết Giờ phút này vô cùng quý giá Đời trước sở du cũng cứu hắn như vậy Thời niên thiếu sở du đã có vô số lần Kiên hắn bỏ chạy như vậy Tới khu vực an toàn Sở du tìm một ngôi miếu quang Trực tiếp ném cô sở sinh vào trong Nàng nhớ tay Nhớ càm hắn, đút cho hắn một viên thuốc, sau đó lại nhanh chóng ném một đống chai lọ cho hắn, rồi nói Chuyện còn lại, ngươi phải tự mình sắp xếp, ta tránh ở chỗ tối, không đến thời khắc mối chốt, ta sẽ không xuất hiện Ngươi mau chóng bùi thuốc đi, chờ thấy lửa giảm bớt, bọn họ biết ngươi không chết, chỉ sợ sẽ lập tức đuổi theo Ừ, cố sợ sinh cuối đầu lên tiếng, sau khi mà nuốt viên thuốc sợi vui nhét vào miệng, trốt cuộc thì hắn có thể nhúc nhích, hắn thông thả đứng dậy nhặt đống cha lợn trên mặt đất lên, không nói nửa lời. Sở Du thấy hôm nay hắn im ăn lạ thường, không khỏi có chút kỳ quái, quay đầu nhìn hắn một cái và rồi trong đầu cô nàng lại suy nghĩ, hắn như thế nào thì có cơ quan hệ gì với mình chứ? Nàng không nói hai lời, lập tức xoay người, ba lên sàn ngang, nấp mình vào trong bóng tối, đôi tay ôm kiếm trước ngực, ngã đầu nằm ngủ. Cô sở sinh ngồi ở bên dưới, ngẩng đầu nhìn thoáng qua sàn ngang. Người nọ đang ở trên đỉnh đầu của hắn Nàng giống như là cả bầu trời Chẽ mưa chắn gió giúp hắn Chương 53 Cứ nghĩ tạm như vậy Đến ngày hôm sau Sáng sớm Sở Du ra tỉnh dậy Sau khi mà cùng Cố Sở Sinh thương Thảo hướng đi sòng bạc Cố Sở Sinh cố ý để lại một ít dấu vết Hai người liền quay lại thành Cố Sở Sinh ở ngoài sáng Sở Du ở trong tối Hai người mới vừa vào thành không bao lâu một đám người đã đuổi kịp Cố Sở Sinh. Cố Sở Sinh chạy dọc theo đường nhỏ như điên, hắn chạy trốn cực kỳ điêu luyện, hắn luôn chọn những con ngõ nhỏ, chỉ đủ một người chạy qua, vì vậy những người đó chỉ có thể từng người, từng người đuổi theo. Cố Sở Sinh vừa chạy vừa ném đồ, Sử Du cũng âm thầm giúp đỡ, thiết kế một số vật cản cho những người đó. Cứ chạy như vậy nửa ngày qua đi, hắn vẫn chưa bị bắt. Cùng lúc này, trưởng công chúa đã dỗ dành Thuần Đức Đế vào sòng bạc xin thử. Ám vệ vệ gia đuổi theo Sửu Du, sau khi mà chào hỏi Sửu Du, Sửu Du dựa theo ước định từ trên xà nhà, ném xuống một viên ngói. Cố Sở Sinh nhận được ám hiệu của Sửu Du, dựa vào khinh công, mèo ba chân của mình mà dùng sức bò lên mấy nhà, một đường chạy dọc phía sông bạc. Những người đó đỏ mắt đuổi theo, bọn họ cũng bất chấp hành động này mà truy trau hay không, cả đám đồng loạt nhảy đạp lên nóc nhà, đuổi theo Cố Sở Sinh. Sửu Du cho mình dưới mái hiên ẩn nấp phía sau đám sát thủ, ba đợt người, một trước một sau tới sòng bạc, cố sự sinh phá cửa sổ, nhảy vào bên trong sòng bạc, một tên biến cố, khiến cho cả đám người kinh ngạc, trưởng công chúa và thuần đức đế đang ngụy trang thành dân thường cũng chú ý tới, vừa nghe thấy tiếng động lớn, trưởng công chúa lập tức tiến lên một bước, bảo hộ ở trước người của thuần đức đế, cùng đám thị vệ, gia chở cho thuần đức đế rời khỏi đây. Mà lúc này, nhóm sát thủ cũng tiến vào Bởi vì sông bạc là sản nghiệp của Diêu gia gia, nên là bọn chúng càng không thèm kiên nể, cố sở sinh phỏng nghệ không tốt lại bị hạn chế bởi những gian phòng nhỏ hẹp. Đây chẳng khác gì là ba ba trong rọ, có chạy đằng trời, một đêm truy đuổi, đám rắc thủ đó đã sớm bị cho cố sở sinh chọc giận bừng bừng, cho dù làm ầm ĩ đến mức mà người ngã ngửa đổ, vẫn kiên trì đuổi theo suốt cả đường. Cố sở sinh lăn lộn ở dưới gầm bàn, động tác thật là khá linh quạt. Trưởng công chúa che chở Thuần Đức Đế, nung nóng nói, Lão gia, chúng ta đi trước. Từ từ, Thuần Đức Đế đeo lại cánh tay trưởng công chúa, ánh mắt rơi xuống người của cố sở sinh, cao mài nhìn hắn một lát, sau đó chậm trại nói, ta nhìn người nọ, vì sao lại cảm thấy có chút giống kỵ đại công tử cố gia nhỉ? Lúc trước, cố sở sinh tự mình vào cung đường, tố cáo phụ thân mình, lại hành động này người bình thường không làm được, ấn tượng của Thuần Đức đế đối với Cố Sở Sinh khá sâu sắc. Thấy hắn bị người trái đũa phải chém, Phùng Đức đế nhăn mày càng sâu, nô tài có mấy tóc nửa trắng phía sau ông tiến đến, nhỏ giọng nói, "Lão gia là Cố Sở Sinh." Phùng Đức đế nghe vậy, vẻ mặt nghiêm nghị, ông dùng cây quạt gõ nhẹ vệ bên cạnh một cái, phần phó nói, "Cử người cho ta Lúc này có sở dân đã rất nhiều lần thiếu chút nữa bị đao chém trúng, may mắn thay, hắn thông thạo về sử dụng địa thế nên mới có thể nương theo cái bàn giằng co cùng những người đó lâu như vậy. Thị vệ bên người của Thần Đức Đế đều là tinh anh, lúc này vừa gia nhập cuộc chiến, thấy cục trông nháy mắt đã bị đảo lộn. Một sát thủ trong số đó gầm thành tiếng, "Đừng có lo báo động!" Sửu Du ở trên mái nhà, nghe được lời này lập tức cảm thấy kỳ quái, một câu "Đừng lo chuyện báo động" Đây hình như là mang theo chút khẩu âm như có như không của người Bắc Địch, người qua kinh đại khái sẽ nghe không hiểu, nhưng mà Sử Du đã từng ở biên cương giao chiến với Bắc Địch nhiều năm nên trong nháy mắt đã phát hiện ra điều không thích hợp. Đây trở ra rằng là người Dư Dũng phải tới, vì sao bọn họ lại mang khẩu âm của người Bắc Địch? Hiện giờ trên chiến trường, đại sở giàn cơ bất phân tháng bảy cùng Bắc Địch, Dư Dũng thân là chủ sói, nếu hắn ta cấu kết cùng Bắc Địch, Sử Du nghĩ đến đây lập tức ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng mà chợt bình tĩnh lại, không đúng, nếu là Diêu Dũng cấu kết cùng với Bác Địch, hắn làm sao dám hiên ngang sử dụng người của Bác Địch, sự dư nhất tới hồi suy nghĩ không ra, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Nàng đưa mắt chăm chú quan sát về xác thủ kia, sau khi mà để ý, Sử Du từ từ nhận ra, chiêu thức của tên sát thủ kia có gì đó không đúng. Kiếm pháp của hắn nhìn qua là chiêu số của đại sở, nhưng mà tay của hắn luôn vô thức nghiêng lưỡi đao, khi mà thu ta lại, Người bắt địch hay sử dụng phiên nguyệt loan đao, chỉ cần hơi nghiêng lưỡi đao một chút là có thể khiến cho lưỡi đao chém lên người đối phương càng mạnh mẽ hơn. Cho nên đây vẫn là động tác quen thuộc của người bắt địch. Nhưng đặt ở kiếm pháp ở đại sở mà nói không có một môn phái nào có thói quen như vậy. Thị vệ giao chiến cùng tên sát thủ kia rõ ràng là người xuất thân từ con em quý tộc trong kinh thành, chiều số thùng khiết, kiếm pháp uy nghiêm. Toàn tâm toàn ý giao chiến, căn bản không nhận ra điều kỳ lạ từ tên sát thủ này. Sở Du suy nghĩ một lát, cảm thấy người này không thể chết ở chỗ này được. Nàng âm thầm lấy một khối bạc ra, thời điểm sát thủ tới gần cửa sổ, lập tức ném vào tên của tỷ vệ kia. Chính khoảnh khắc cản trở này đã thành công khiến cho sát thủ kia nhảy cửa sổ xông ra ngoài. Sở Du lập tức đuổi theo. Hiện giờ nếu như cố sở sinh đã lọt vào mắt của hoàng đế, đó đồng nghĩa với việc được cứu mạng. Nàng căn bản không cần ở lại, không bằng đuổi theo tên sát thủ kia, nửa đường chặn người lại. Sát thủ kia là người thông minh, hoàng đế căn bản không dư thừa, nhưng thủ đuổi theo bằng họ, vì thế hắn không tốn quá nhiều công sức đã có thể tế thoát ra ngoài. Thấy mình đã an toàn, hắn thở hổn hển, dựa vào bức tường trên con hẻm nhỏ, một tay lấy bình dược trong ngực ra, dùng miệng cắn nắp bình, dốc một viên thuốc vào trong miệng. Rồi sau đó, Hắn ném mình vượt sang một bên, lại xé một mảnh vải xuống, thành thạo băng bó vết thương cho mình. Chờ làm xong một loạt động tác, hắn dùng kiếm chống thân thể của mình đứng lên, thời điểm đang định trời đi, bất chợt nghe thấy giọng nữ cười nói, "Nếu chấn sĩ đã băng bó xong miệng vết thương, không bằng đi cùng ta một chuyến." Người nọ nghe vậy, lập tức rút kiếm đâm về phía sau cũng trong nháy mắt này, nữ tử giơ tay đo lấy quỹ tài của hắn, thời điểm kiếm của hắn rơi xuống đất, nàng nhanh chóng ra tay đỉnh nguyệt, sau đó hắn còn chưa kịp phản ứng, nàng đã quỳ thủp, vặn khớp hàm dưới của hắn sang một bên. Thân mình người nọ cứng đờ, Sử Du liếc mắt nhìn hắn một cái, lẩm bẩm nói, "Vốc dáng khá to lớn nha." Nói xong Sử Du treo kiếm trên thắt lưng, nở một câu đắc tội, sau đó nàng khiêng người nọ lên vai, trực tiếp đi lên nóc nhà. Chỉ sao vài lần lên xuống nhấp nhô Đã đến nơi tiếp tứng của vệ gia Vị thu dẫn người chờ ở nơi này Vừa thấy sở du khi một người về Hắn liền sửng sốt Vị thu nhớ mày Đại phu nhân, đây là ai? À, ta cảm thấy hắn không thích hợp Nên là nhặt hắn về Sở du buông người ra Vương tay kéo khăn bịch mặt trên người đối phương xuống Một gương mặt đoan đoan, chính chính Lập tức xuất hiện trước mắt của mọi người Người này có ngũ quan góc cạnh Đường nét cương nghị Là diện mạo điển hình của người bác địch Nhưng mà so sánh với người Bắc Địch chân chính thì hốc mắt của người này hơi nông, màu da cũng trắng hơn rất nhiều. Nàng nhất thời không phân biệt rõ đây là người của phương nào. Người vệ gia nhìn thấy dáng vẻ người này, dù không khỏi nhíu mày, Vệ Thu quay đầu nhìn về phía của Sở Du và hỏi: "Ngài cảm thấy hắn là giang tế Bắc Địch à?" Nghe được lời này, người nọ trở càng nóng nảy, muốn nói gì đó nhưng lại ấp úng nửa ngày. Sở Du gật đầu, phân phó Vệ Thu: "Trước tiên, kiểm tra trong miệng của hắn một lần." Sau khi thu dọn sạch sẽ độc dược Giấu trong răng của tử sĩ này Thì hãy đóng hàm cho hắn Vị thu gật đầu cho người ném người nọ lên xe ngựa Đoàn người lên đường về vệ phủ Vệ quẩn đã sớm chờ đợi trong đại sánh Sở du vừa đặt chân vào phủ Đã dơ tay ra hiệu cho hắn Ta đi thai xìm y trước Tình huống cụ thể vệ thu sẽ nói cho đệ Nói xong sở du hấp tắp Đi tắm rửa thai xìm y Vệ quẩn quay đầu nhìn dạch viết của vệ thu hỏi Không có việc gì chứ Vệ Thu hiểu ý tứ trong câu hỏi của Vệ Quẩn, gật đầu nói: "Đại phu nhân thì không có việc gì, tuy nhiên, ngài ấy mang một người về." Vệ Quẩn nhíu mày, Vệ Thu tiếp tục nói, dáng vẻ giống người bắt địch, "Hiện tại đang nhốt trong địa lao, ta đi xem." Vừa nghe thấy hai chữ bắt địch, Vệ Quẩn bình tĩnh trả lời, hắn trực tiếp đi tới địa lao, người nọ đang bị treo lên khung thẩm vấn. Vệ Quẩn đứng ở trước mặt người nọ, lẳng lặng nhìn hắn. Đỗ Phương nhìn thấy Vệ Quẩn, Hắn ta cười nhạo thành tiếng nói Thì ra là tên nhát gan vệ da Thế nào núp một phía sau nhặt về một cái mạng Hiện giờ lại đến trước mặt của lão tử Giữ vỏ dương khoai à Mọi người không nói chuyện Phệ quẩn lặng lặng nhìn hắn ta Ta biết ngươi Phệ quẩn lạnh giọng mở miệng Ngày mùng 3 tháng 9 Ngươi từng giao thủ với ta Khi đó ngươi vẫn là người của bác địch Phệ quẩn còn nhớ rõ Người này thân thủ không tùi Tính cách là xảo trá Lúc ấy nửa đêm, hắn ta mang theo 100 người tới đánh lén Lương Thảo, vừa vặn gặp phải vệ quẩn đang gác đêm. Kỳ thật cũng không phải vệ quẩn trùng hợp gác đêm, mà ngày đó phụ thân hắn đặc biệt phân phó, bảo hắn nhất định phải bảo vệ tốt Kho Lúa. Lúc trước không cảm thấy gì, hắn chưa bao giờ cẩn thận suy nghĩ mọi chuyện, vậy trung bảo hắn canh thì hắn liền canh. Kết quả thật sự xảy ra chuyện. Người này từng giao thủ với hắn mấy hiệp Trong lúc đó, còn mở miệng thêm một tiếng, không tồi, bởi vì ký ức đối với người này vẫn còn khá rõ ràng. Hiện tại nhìn thấy hắn ta bị nhốt ở nơi này, Tể Quẩn nhíu mày nói: "Ngươi tới qua kinh mà làm gì?" Đại phu nhân nói: "Hắn tới ám sát cố sự sinh." Nghe được lời này, Tể Quẩn nhăn mặt càng sâu, hắn dương mắt nhìn về phía của đối phương: "Ai phái ngươi tới? Liên quan rắm gì tới ngươi?" Đối phương phì một tiếng, Tể Quẩn cười lạnh: "Được rồi, Ngươi cho là sự ngươi cứng Ta xem ngươi kiên trì được bao lâu Đường đường là ngươi đại sở Mà lại nhận bắt địch làm chủ E rằng chỉ có một con chó của bắt địch mà thôi Ngươi đánh trắm Đối phương bị kích động Trống to thành tiếng Mẹ nhà ngươi tệ tiểu bắt đẳng Ta nói cho ngươi biết ngươi có thể mắng lão tử Nhưng ngươi không thể nói Lão tử là con chó của bắt địch Mẹ nói ta ở bắt địch nhẫn nhục Nhiều năm như vậy không phải đều vì đại sở hay sao Nếu không phải lão tử xả nước, ngươi cho rằng ngày đó lão tử không thể tiêu trừ đống lương thảo đấy sao? Ngươi không phải bắt địch phái tới, vậy còn có thể là ai phái tới? Đừng tưởng rằng ngươi tùy tiện nói vài câu là có thể lường gạt ta." Tệ Quẩn giơ ánh mắt xuống bà ngúi, bình tĩnh nói, "Cho hắn thời gian một đêm, nếu đêm nay hắn không nói thật, ngày mai ẩn tình trạng của hắn ba chữ cho bắt địch cho ta." Tệ Quẩn, ta giết ngươi. Đớp Phương trống giận thành tiếng, vẻ quận cong cong khóe môi, "Có bạn lĩnh thì ngươi cứ giết ta." Người nọ im lặng, Tệ Quận lười dây đưa với hắn, sau khi mạt phân phó xong vậy thôi, Tệ Quận quay đầu rời đi, ra tới cửa, Tệ Hạ nhỏ giọng nói, "Hầu gia, người này trông có vẻ ngốc nghếch, không giống gian tế." Hắn không phải, Tệ Quận khẳng định, "Kỳ thật người nọ nói đúng, lúc trước hắn ta thật sự có cơ hội tiêu trừị chỗ Lương Thảo kia, là hắn ta cố ý xả nước. Hơn nữa, nhìn diện mạo người nọ, Tại quận Niêm Môi, Đại Sở và Bất Địch chiến tranh quanh năm, có một năm, tị gia thất bại để mất một thành trì, bá tính trong thành đó chưa kịp rút lui hoàn toàn, còn chưa lại một ít người, là nữ tử lưu lại nơi đó, nhìn diện mạo người nọ, đắc hẳn trên người hắn mang hai dòng máu Bất Địch và Đại Sở, hài tử như vậy không nhiều, xuất thân kia phần lớn có thể đoán được, người như vậy nếu còn trở thành gian tế Bất Địch, đúng thật là không có một chút lương tri. Mà người này tuy rằng một đường hùng hùng hổ hổ, nhưng khí độ vẫn bằng phẳng, chắc hẳn hắn ta không đến mức bán nước, tại quận Trà Khỏi Đệ Lao, trà đến ngoài, hắn phân phó vệ hạ, dặn dò xuống binh dưới, đừng thật sự dụng hình với hắn ta, trước tiên cứ bỏ đói mấy bữa đi, tuân lệnh. Vệ hạ gật đầu, ngẩng đầu lên đang định nói gì đó thì đã nhìn thấy vệ quận bước như bay về phía đại sảnh. Trong đại sảnh, Tể quận ngồi trước án thư, đợi một hồi lâu cuối cùng mới thấy thân ảnh của Sở Du xuất hiện. Lần này Sở Du tới đây, nàng ăn mặc khá quy củ, có chút khác thường với phong cách phóng khoáng tản mạn ngày thường của nàng. Hắn vừa liếc mắt nhìn thấy nàng một cái, trong lòng liền có chút nghi hoặc. Tuy nhiên, hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ nói yên. Trước khi mà tẩu tới để nhận được tin tức, bệ hạ an bài cố sở sinh trong phủ của trưởng công chúa. Nghe được lời này, Sở Du ngẩn người, sau đó nàng cúi đầu, nghẹn lại ý cười, không nói gì. Vệ quản có chút nghi quặc, nhíu mày nói: "Tẩu cười cái gì?" "Không có gì." Sở Du mấp môi, ý cười không thể che giấu. Ta cảm thấy, lần này trưởng công chúa có thể đạt được ước nguyện rồi. Dương, 54. Nghe xong lời của Sở Du nói, lúc này vệ quản mới phản ứng lại, dựa theo tính tình của trưởng công chúa, Cố Sở Sinh đi phụ trưởng công chúa, chỉ sợ sẽ thành dê vào miệng cợt, hơn nữa con dê này còn có hương vị đặc biệt thơm ngon, hắn không khỏi bật cười. Diễm Phúc của Cố Đại Nhân không nhỏ, nói như vậy đây có lẽ khoảng thời gian không tồi. Đừng có giả bộ với ta." Sử Du quay đầu nhìn sang, "Hiện giờ Cố Sở Sinh đã cáo trạng, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?" "Để Sở Phiết thư cho Tống Thế Lăng, tệ quận bình tĩnh nói, chúng ta cứ chờ xem." Sở Du gặp đầu, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, nàng thở dài nói, "Đáng thương cho bá thánh, tệ quẩn không nói chuyện." Sở Du sợ, hắn ôm đầm trách nhiệm lên ngực của mình, liền nói, "Ta chỉ tùy tiện nói, để đừng có để ở trong lòng, lỗi không phải ở đệ, mà là ở Diêu Dũng." Người lính không ở trên chiến trường, ngược lại tránh ở hậu viện thi triển quỷ kế, đây sao có thể không phải là lỗi của đệ chứ? Tệ quẩn cười cười, "Diêu Dũng có sai." Đệ cũng từng sai Chỉ là ánh mắt của vệ quẩn xa xăm Đệ sẽ không hối hận Sở du không nói chuyện Nàng không biết trấn an hắn như thế nào Vệ quẩn ngẩn đầu nhìn nàng Rất lâu sau hắn mới mở miệng Những việc này tạm thời không đề cập tới Kỳ thật hôm nay Đệ chủ yêu muốn thương nghị với tẩu một chuyện Đệ nói đi Thấy vệ quẩn thần sắc trịnh trọng Sở du ngồi thẳng thân mình Ánh mắt vệ quẩn mang theo vài phần chua sót Kỳ thực, tại gia nhân tài đông đúc, có rất nhiều chuyện không cần tẩu tẩu tự mình đi làm. Sau này tẩu nên suy nghĩ cho mình nhiều hơn, chuyện xưa như mây khói, nên tiêu tán thì cứ ơ cho nó tiêu tán đi. Nếu không quên được, tại sau không một lần nữa nhắc lên, cẩn thận tu bổ một lần. Sửu Du ngẩn người, một lát sau nàng mới hiểu, Tệ Quẩn đang chỉ chuyện nàng cứu cố sở sinh. Nàng vội nói, "Kỳ thực cứu hắn chỉ có chút chuyện nhỏ không có tốn sức." Ta cảm thấy việc này để ta đi làm sẽ tương đối thích hợp hơn. Tiểu Thất Đệ đang băn khoăn điều gì? Tể Quẩn không nói chuyện, Sở Du lại tiếp tục, "Đệ lo lắng ta bị thương sao? Vấn đề này để không cần lo lắng, tự ta hiểu rõ." Tể Quẩn chầm mặt cúi đầu, Sở Du thấy hình như là vẫn không đúng, nàng lại nói, "Để cảm thấy ta thân là đại phu nhân Tị gia, làm những việc này sẽ mất thân phận ư?" Nói xong, Sở Du liền cười. Chuyện này cũng không phải hành động một cách triêu rau, tận dụng mọi thứ ta có thể hỗ trợ. Nàng còn chưa dứt lời, Tệ Quản đã đứng dậy nói với Sở Du, "Để có chút việc, tiểu tẩu cứ tự nhiên." Sở Du bị một loạt động tác này khiến cho không thể hiểu được. Tệ Hạ, Tệ Tu đi theo Tệ Quản ra ngoài, Tệ Hạ an ủi nói, "Đại phu nhân cũng có ý tốt, tuy rằng hơi lỗ mãng, nhưng mà chúng ta chỉ cần nhìn vào kết quả là được." Ngài, không cần phải nói. Tể Quẩn bình tĩnh lên tiếng ngắt lời của Vệ Hạ. Tể Hạ ngẩn đầu nhìn hắn, thấy vẻ Quẩn thần sắc bình tĩnh nói: "Là ta không phải, lời của Tẩu Tẩu nói đều có đạo lý, Tẩu có lựa chọn của riêng mình, chuyện này không sách thật để cho Tẩu ấy đi làm là thích hợp nhất. Tẩu Tẩu nguyện ý làm, còn làm rất tốt, ta ngoại trừ lo lắng thì không có suy nghĩ gì khác." Cố Sở Sinh là thanh niên tài tuấn, chuyện giữa bọn họ vốn không tới phiên ta lo lắng. Đại ca đã qua đời, ta cũng không thể thật sự để cho tẩu tẩu thủ tiết cho đại ca cả đời, cứ như vậy đi." Nói xong, hắn xoay người đi vào thư phòng, mặc kệ cô quản cũng quản không được. Tệ Hạ bị lời nói của hắn làm cho á khẩu không trả lời được, cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Thấy Tệ quản ngồi trước bàn, bắt đầu phê duyệt tin báo của phệ gia ở các nơi truyền về, Tệ Hạ vẻ mặt đau khổ nói: "Ta đi phòng bí nhìn xem thuốc của hầu gia đã chuẩn bị xong chưa?" Nói xong, Tệ Hà xoay ngửa ra ngoài, tùy Thu lưu lại phía sau của vệ quẩn. Qua hồi lâu, tùy Thu chậm rãi nói em. Kỳ thật, chuyện không có liên quan tới ngài, ngài khó chịu cái gì chứ? Nghe được lời này, bàn tay của vệ quẩn hơi khựng lại, mực cho dọc mực rơi trên mặt giấy, hắn trụ mắt, đầy dấu thần sắc trong mắt. Ta không vui. Hắn điềm nhiên nói, ta cũng không biết vì sao mình không vui, có lẽ là vì đại ca, hoặc có lẽ là vì ta ít nghĩ, quá mức nghĩ lại vào Tẩu Tẩu. Luôn muốn giữ tẩu tẩu ở trong phủ cả đời. Có đôi khi, kỳ thật ta không quá rõ ràng, vì sao nữ tử nhất định phải thành thân, nếu không yêu đương, không thành thân, không có con cái thì cả đời các nàng sẽ bị quỷ quải sao? Nhưng nếu không gặp được người mà mình thích, sống với người thân cả đời không phải sẽ tốt hơn rất nhiều sao? Tệ Quẩn nói xong, trong mắt mang theo mờ mịt, ta sẽ hiếu kính với tẩu tẩu. Nếu tổ ấy lo lắng sau này về già sẽ không có ai chăm sóc, hiện giờ tị gia có năm vị tử công tử, tùy tiện chọn một người nhận nuôi, dưới danh nghĩa tổ tử cũng được. Còn nếu tổ tẩu lo lắng mình ra ngoài sẽ bị người đời kia dễ, ta xin cho tổ ấy một cái áo mệnh, có ta che chở, cho dù tổ ấy có thể chọc thủng trời thì cũng có ta chống đỡ. Tổ tẩu gả cho người khác đặc biệt là gả cho người như là Cố Sở Sinh, ngày sau bị khi dễ, người nói phải làm sao bây giờ? Nhà nào quản chuyện nhà ấy, chẳng lẽ ta còn có thể ép buộc Cố Sở Sinh từ bỏ thảo ấy hay sao? Tệ Quản càng nói thì càng buồn rầu, nói xong lời cuối cùng, hắn gác bút, nặng nề thở dài. Ta chỉ cảm thấy Cố Sở Sinh không được, nhưng lại không có cách nào ngăn cản, ta phải làm sao bây giờ? Cố Sở Sinh không được, vậy những người khác thì có thể sao ạ? Tệ Thu bình tĩnh đặt câu hỏi, Tệ Quẩn ngẩn người, "Nở ngày sao?" hắn ậm ừ nói, "Hiện giờ, đoán chừng còn chưa gặp được người tốt đi." Tệ Thu không nói chuyện nữa, nói tới mức này, thật sự cũng không còn gì để mà bàn cãi. Hắn nhìn Tệ Quẩn ngồi tại chỗ, dường như là đang suy ngẫm điều gì đó, hắn nói, "Chủ tử, vẫn nên xem báo cáo tiếp đi." "Ừ." Tệ Quẩn bị tục hạ triệu hồi lý trí, hắn không muốn nghĩ nhiều nữa cuối đầu đọc báo cáo, nhưng mà hắn luôn cảm thấy trong lòng dường như là vẫn bỏ ngỏ câu hỏi của vị thu, ở đó có chút cảm giác không có bình thường, hình như hắn sắp ý thức được điều gì đó, rồi lại không quá rõ ràng. Vì thế, hắn đè nén chúng vào chỗ sâu nhất trong tầng đáy lòng, dứt khoát canh giữ ở bên cạnh, không cho ai đụng vào. Buổi sáng ngày hôm sau, cố sự sinh tỉnh lại trong phủ của công chúa, thời điểm mà hắn tỉnh lại, trong phòng đặt rất nhiều lò than ánh phất như là cái nắng chói chang của mùa hè, không cảm nhận được nửa phần hàn khí. Miệng vết thương của hắn đã được băng bó, thân người mặc một chiếc trường bào màu lam, lộ ra phân nửa lồng ngực. Trưởng công chúa ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn thấy cố sợ sinh mở to mắt, vội vàng dò xét, tay phẩy cái quạt trước mắt cố sợ sinh, vất cho hắn một cái mỉm nhặn nói: "À, ngươi tỉnh rồi." Cố Sở Sinh vừa nhìn thấy trưởng công chúa, trong lòng liền biết không ổn, hắn kha vẻ trấn định, nâng tay lên ở dưới chăn lôi kéo sim y của mình, sau đó nói với trưởng công chúa đang ghé vào bên cạnh giường của hắn nói: "Xin công chúa hãy tự trọng, cố mẫu làm ngoại nam, thỉnh công chúa cách xa cố mẫu một chút, tránh làm bẩn danh dự của công chúa." "Ai da, ngươi đang nói chuyện danh dự với ta sao?" Trưởng công chúa chớp chớp mắt, Ngươi đã vào phủ của trưởng công chúa rồi, làm gì mà còn danh dự nào mà đáng nói chứ?" Cố Sở Sinh không nói lời nào, bàn tay dưới nhanh túm chặt vạt áo, nhìn chằm chằm nóc giường, hơi có chút hẩn trương. Chính vào lúc này, một tiếng cười khẽ từ bên ngoài truyền đến. "Hai người đang làm gì vậy?" Trưởng công chúa ngẩng đầu, nhìn về phía bên ngoài, một nam tử tóc dài dai ngọc, trên người mặc trường bào màu lam, trên tay bình chén thuốc còn đang bốc khói nghi ngút thong thả ung dung đi vào, hắn mặt mày trẻ sinh tuấn nhã, ngũ quan nhìn qua có vẻ thập phần nhu hòa, khiến cho người khá không cảm giác được nửa phần khu hiếp, diện mạo như vậy khiến cho cả người của hắn đều vô cùng dễ gần. Nghe thấy ta năm này, Cổ Sở Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, trững công chúa cách xa hắn một chút, nhìn người nọ nói: "Cổ Sở Sinh tới đây, vì sao ta thấy ngươi còn sốt ruột hơn cả ta vậy?" Giúp công chúa phân ưu. Đó vốn là bổn phận của ta. Đỗ Phương vừa nói chuyện vừa đi dập phía của Cố Sở Sinh, hắn nâng cổ sở sinh dậy, đưa chén thuốc cho hắn. Cố Sở Sinh trầm mặt tiếp nhận chén thuốc, hơn nửa ngày sau, rốt cuộc cũng mở miệng, "Đa tạ." "Chuyện quá khứ không cần nhắc lại." Hắn nhẹ nhàng nói một câu, đè ngực những lời nói còn lại của Cố Sở Sinh vào giữa môi răng. Cố Sở Sinh hơi ngần ngại, gật đầu nói, "Cũng tốt." Hắn uống hết chén thuốc, phản phất như là không hề cảm nhận được vị đắng. Trưởng công chúa ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, thấy không thú vị, liền nói với người nọ, "Các ngươi chậm trải nói chuyện, ta đi trước." Nói xong, không đợi người nọ mở miệng, trưởng công chúa liền xoay người rời đi, giờ thân ảnh của trưởng công chúa hoàn toàn biến mất. Cố Sở Sinh mới quay đầu lại, đánh giá người trước mặt. Người nọ vẫy tay cho những người hầu xung quanh lùi xuống, thuần thục đứng dậy, thím Tang và Hương vào lò. Nàng thích mùi hương này, nhưng khi tâm trạng thay đổi, phòng cắt ưa thích cũng có điều bất đồng. Người nọ đột nhiên mở miệng, giọng nói đều đều: "Hiện giờ khả năng điều chế hương liệu của ta đã tốt hơn rất nhiều rồi, nhưng mà so sánh với ngày thì vẫn chỉ là công phu mèo cào mà thôi. Hiện giờ đúng lúc ngài có thời gian, không bằng nhân tiện chỉ dạy cho ta một vài điều. Nếu ngày đã mở miệng, cô mỗ sao dám tự tuyệt?" Cố Sở Sinh cười khổ, một lát sau vẫn không nhịn được: "Ngài hiện giờ cuộc sống có tốt không?" Trật tốt, Đỗ Phương gật đầu, đã qua nửa cuộc đời, ta chưa bao giờ cảm thấy giấc ngủ của mình được yên ổn như vậy. Vậy là tốt rồi." Cố Sở Sinh gật đầu, lặp lại một lần nữa, "Vậy là tốt rồi." Hiện giờ ta có tên mới, Tiết Hằng Mai, người nằm mở miệng, sau đó chậm rãi đi ngược trở về, Cố Sở Sinh có chút kinh ngạc, không rõ vì sao, hắn lại đột nhiên nói lời này. Đỗ Phương cười cười, trong thanh âm bao hàm sự chua xót. Nàng vẫn còn nhớ hắn, ngài xem, người nọ tên là Mai Hàm Tuyết, hiện giờ tên của ta cũng chỉ đảo ngược lại tên của người nọ mà thôi. Ngài không cần suy nghĩ quá nhiều. Cố sở sinh nhất thời không biết nên khuyên như thế nào, mọi quan hệ giữa người này và trưởng công chúa từ trước đến nay luôn cách cũng không đứt, gỡ thì càng rối hơn. Đời trước người này chết bệnh, sau khi mà hắn chết, trưởng công chúa liền giải tán hết trai lơ ở bên người. Sống chết đời duy phong hắn làm phò mã, chung tất hắn vào hoàng lăng. Đời trước khi mà còn sinh thời, hắn từng hay nói với cố sợ sinh, trưởng công chúa đối xử tốt với hắn, bất quá chỉ xem ở mặt mũi của Mai Hàm Tuyết mà thôi. Nhưng tới khi mà hắn thật sự chết bệnh, thời điểm mà cố sợ sinh cùng trưởng công chúa đưa hắn nhập hoàng lăng, cố sợ sinh hỏi nàng, nếu ngài vì Mai Hàm Tuyết mà giữ hắn bên người nhiều năm như vậy, vì sao cuối cùng Người nhập hoàng lăng không phải là Mai Hàm Tuyết mà là hắn. Kỳ đó, trững công chúa không nói chuyện, sau một hồi, nàng nhẹ nhàng cười. Vấn đề tuổi tác trước đây không có ảnh hưởng gì tới trững công chúa, cho dù là nhiều hay là ít tuổi, nàng đều quyến rũ động lòng người như vậy. Hắn tới một khắc kia, Cố Sở Sinh mới bất chợt phát hiện, trững công chúa thật sự già rồi. Trong mắt của nàng ngậm nước mắt, trào khúng cười ra tiếng. Ta cũng phải an táng hắn vào trong quan lăng. Vì sao tới bây giờ các ngươi vẫn không tin là ta thật sự thích hắn? Ta đã nói với hắn câu này hàng trăm lần, nhưng hắn không tin. Trước khi chết, hắn còn hỏi ta những lời này, nhưng hắn vẫn không tin. Rốt cuộc các ngươi muốn ta phải chứng minh như thế nào? Trẫm công chúa, nước mắt dàn dụa, nàng che ngực, cản răng lên tiếng, chẳng lẽ ta phải móc hết tâm can ra ngoài, các ngươi mới tin ta thật sự là thích hắn hay sao? Năm đó, ta thật lòng thích Mai Hàm Tuyết, nhưng sau này, ta cũng thật lòng thích hắn. Nghĩ đến kết cục trong tình cảm của trững công chúa, khổ sở sinh tâm sinh không đành, chỉ có thể nói, trững công chúa thật lòng thích ngài. Ta biết, đối phương cười nói, nàng đã nói rất nhiều lần rồi. Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ tin, hắn không nói ra câu kế tiếp, nhưng mà Cổ Sở Sinh lại ngầm hiểu ý tứ của hắn. Tâm tư của người này từ trước đến nay luôn khó để xoay chuyển, Cố Sở Sinh cảm thấy mình không khuyên được hắn nên cũng không có cố chấp thuyết phục, chỉ nói: "Hiện giờ có điều gì khiến cho ngài không thoải mái không?" Hỏi chuyện này mà làm gì, Tiết Hàn Mai có chút kỳ quái nói: "Ta đương nhiên ổn hơn ngài rất nhiều. Ngài sống tốt." Cố Sở Sinh thở dài, "Như vậy phụ thân của ta có thể yên tâm rồi." Tiết Hàn Mai thấy Cố Sở Sinh nhắc đến phụ thân của mình, liền không nói chuyện nữa, hắn ngồi quỳ trước giường, rất lâu sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng, "Thật xin lỗi." Cố Sở Sinh ngẩng người, vợ vàng nói, "Ngài không cần nghĩ nhiều, là phụ thân của ta nguyện ý." Tiết Hàn Mai lắc đầu, nhưng lại không chịu nói nhiều tới, Cố Sở Sinh suy nghĩ, thay đổi đề tài, "Gần đây ngài có tính toán gì không?" "Ta còn có thể tính toán được gì chứ?" Tiết Hàn Mai cười Trúc Kỳ ta chỉ mong được ở bên cạnh nàng cả đời, hiện giờ rốt cuộc cũng được như ý nguyện, ta đâu có còn mong ước gì hơn. Vậy Phải... được rồi, có thể sinh gặp đầu, thật lòng nở nụ cười. Ngài có thể suy nghĩ như vậy, đúng là không thể tốt hơn. Hai người Hàn Quyên trong chốc lát, tiếng Hàn Mai liền đi ra ngoài, vào ban đêm một trận tuyết lớn bất chợt đổ bộ. Năm ấy, mùa đông đã trở vô cùng khắc nghiệt, ngay cả chiến tranh cũng đánh rất nhiều trận. Hơn nữa là liên tiếp thất bại khiến cho quàng đế tức giận không thôi. Rất nhiều địa phương, hậm chí tất cả những người truyền tin tức đều bị quân đội bắt địch chặn lại, giết chết. Căn bản không có bất cứ tin tức nào được truyền về. Mỗi ngày, sở du đều cố định thời gian đọc tin tức, tìm hiểu tình huống các nơi. Gần đây, nàng và vệ quẩn nói chuyện thì càng ngày càng ít. Vệ quẩn phát hiện ra điều này, nhưng mà hắn cũng không nhiều lời. Dường như là trong lòng của hắn, mơ hồ của tiếng nói nên như vậy. Tuy nhiên, dù nhiều dù ít thì trái tim vẫn có chút khó chịu. Vì thế, thời gian cùng nhau xem tin tức liền trở nên đặc biệt trân quý. Hai người an tĩnh chia sẻ tin tức, đem những tin tức có giá trị phân tích cho đối phương. Nơi này khá thú vị. Sau khi xem, Tệ Quẩn đột nhiên cười nói, liên tục cầu viện trợ từ phía triều đình. Nhưng mà kỳ thật, nơi này căn bản không bị vây khốn, ba đoàn nhân mã bị chặn đứng, không biết có phải quyền lệnh bị dọa mất mặt hay không mới chỉ như vậy đã liên tục cầu viện trợ. Hả? Kỳ thật Sử Du không có hứng thú, nhưng mà nàng vẫn thuận miệng dò hỏi, nơi nào mà lại có quyền lệnh nhắt gan như thế? Nếu tất cả đều giống bọn họ, binh mã. Phượng Lăng. Sử Du còn chưa dứt lời, Tế Quẩn đã bật thốt ra tên, Sử Du đột nhiên ngẩng đầu, gương mặt kinh ngạc, vỡ vàng nói, "Để lặp lại một lần nữa, là nơi nào?" Phượng Lăng lật châu. Chương 55. Nghe được lời này, Tây chàng đã sớm có chuẩn bị, thế nhưng Sở Du vẫn bị quản sợ. Phượng Lăng xảy ra chuyện, nàng đã sớm biết, nhưng lẽ ra Tổng Văn Sương nên bỏ mạng trong sự cố ở Phượng Lăng, Sở Lâm Dương mạn binh đánh lén bắt địch, lúc này Phượng Lăng mới xảy ra chuyện. Vì sao? Hiện tại đã bắt đầu cầu viện. Sở Du lấy tin tức mật báo về Phượng Lăng ra xem, sau khi mà đã liên lạc xác thực, Phượng Lăng không hề bị vây khốn, nàng nhíu mày nói: "Bọn họ phái ba lượt người đến qua kinh" rốt cuộc muốn truyền tin gì về qua kinh. Đệ cho người đi điều tra, Tể quận suy si tư một lát, nó mới sửu. Phượng Lăng cách nơi này khoảng 2 ngày đi đường, đệ phái người đi xem. Tể quận nói xong liền phân phó người tới Phượng Lăng tra xét. Cũng trong lúc này, Sở Du lật xem tất cả tin tức về khắp nơi truyền về, trên chiến trường gần như là đều thất bại, một ngày trước Sở Lâm Dương còn gửi bộ câu thơ cho Tể quận ở vị trí cách Phượng Lăng ước chừng 1 ngày đường. Nàng vẫn cảm thấy không có yên lòng. Cầm bút, viết thư cho Sở Lâm Dương, sau khi hỏi thăm về tình hình tiền tuyến hiện giờ, nàng ngẩng đầu nói với Tệ Quận: "Để giúp ta viết một phong thư cho Tổng Thái Lang, nếu từ cơ thích hợp, lập tức giết chết Tổng Văn Xương." "Gấp như vậy à?" Tệ Quận có chút kinh ngạc, sợ vô trộm mắt, hiện giờ giết chết Tổng Văn Xương thật ra có chút vội vàng, nhưng mà từ chuyện của vị phủ đã khiến cho nàng rõ rằng, nếu muốn thay đổi vận mệnh trên đời này, Điều đầu tiên là phải giải quyết từ căn nguyên sự việc. Tổng Văn Dương chết, Sở Cẩm sẽ không cầu viện, Sở Lâm Dương cũng sẽ không có đi cứu người, nàng sẽ không vì thế mà chết. Dù sao, cuối cùng Tổng Văn Dương cũng chết, chết sớm hay là chết muộn cũng không bằng chết cho có giá trị một chút. Nghĩ nghĩ, Sử Du lại nói, nói cho hắn, nếu hắn không tiện xuống tay, ta tới giúp hắn. Tệ Quẩn càng nghe thì càng nghi quặc, hắn nhíu mày nói, trước kia Tấu và Tống Văn Dương có thủ quán gì? Không có." Sở Du nhìn tin tức trên bàn, bình tĩnh nói, "Chỉ là ta có lý do trong vòng 2 tháng, hắn nhất định phải chết." Trong lúc mà hai người nói chuyện, Vệ Thu trình lên một đống giấy tờ, bẩm báo với vệ quẩn, "Hầu gia, thông tin của người trong địa lao." Vệ quẩn đáp một tiếng, ra hiệu cho Vệ Thu trình giấy tờ lên. "Người này tên là Thẩm Hử." Hắn được sinh ra trong tòa thành năm đó với gia thất bại. Năm nay mới chỉ có 23 tuổi, lớn lên tại biên cảnh giữa đại sở và Bắc địch. Bởi vì diện mạo nên là cả hai nước đều không quá tiếp nhận, thế nên hắn chỉ có thể tự tiêu khiển bằng cách trà trộn giữa hai bên. Trước 13 tuổi, hắn đã lưu manh đầu đường xó chợ. Năm 13 tuổi, hắn được Diêu Dũng phát hiện, đặc biệt mang vẻ bồi dưỡng thành dáng điệp. 17 tuổi tiến vào quân danh Bắc địch, ngay ngóc trong đó đến năm 23 tuổi Sau khi mà trở về, liền mai danh ẩn tích, Diêu Dũng dứt khoát bổ dưỡng thành sát thủ. Lần này truy sát cố sở sinh vốn dĩ không nên tới lượt của hắn ra tay, chỉ là cố sở sinh quá khó bắt. Vì thế, Diêu Dũng gần như là dốc toàn lực phái tất cả sát thủ dưới trướng ra tìm người. Thệ Quẩn xem xong tư liệu trên giấy, nhíu mày, "Niêu, hắn đã làm gián điệp, vì sao lại đột nhiên quay trở về?" Hắn không nói, vệ thú bình tĩnh nói, "Người đã không thể chịu được nếu tiếp tục thẩm vấn." e rằng hắn sẽ mất mạng. Ngươi tệ quẩn ngẩn người, không phải ta đã nói không cần dụng hình sao? Còn chưa đánh được vài cái, tệ thu bình tĩnh nói, đều là chút thương tích ngoài da, thân thể của hắn ốm yếu chịu không nổi. Một vị đại hán lại bị nói thành nam nhân nhu nhược, nội tâm những người ở đây đều có chút phức tạp. Tệ quẩn hoang hồn trước tiên, quay đầu sang nói với Sở Du, cậu nói xem, Diêu Dũng này đúng là có năng lực, nếu nói hắn dối. Trên chiến trường ngoại trừ bỏ thành thì chính là đào binh, nhưng nếu nói hắn không có năng lực thì khả năng bồi dưỡng gián điệp, cài vào bắt địch lại vô cùng thuần thục, hẳn ta cũng coi như là có phần lợi hại. Sử Du không nói chuyện, nàng luôn cảm thấy trong chuyện này có điều gì đó không thích hợp. Tệ Quẩn thấy nàng im lặng, hắn gấp tài liệu lại, đưa cho vệ hạ cất giữ, phầm phở nói: "Tiếp tục tra hỏi vì sao hắn không tiếp tục làm gián điệp, nếu không có vấn đề gì, liền thả người đi." Thắng là người có dũng vũ, vị thu chân chờ mở miệng, vị quận có chút bất đắc dĩ, thở dài nói: "Trước đây là vị gia ta bất nghĩa, sao có thể trách người đời oán hận. Năm đó vị gia bỏ thành mà đi, tuy rằng đã cứu được hơn phân nửa bá tánh, nhưng không bảo vệ được, chính là không bảo vệ được đối với một bộ phận người nào đó mà nói, đây là vị gia bất nghĩa. Mặc kệ có đạo lý hay không, hầu hết mọi người trên đời này đều phải ra quyết định." Tuy nhiên, mỗi người đều có một lập trường riêng, làm gì có đạo lý hay là không có đạo lý. Hắn không gây trở ngại, giúp hắn sắp xếp một chút, lần sau gặp lại nếu là địch, lúc đó giết cũng không muộn. Tệ quẩn phân phó xong, lần này tệ thu không khuyên can nữa, tuân lệnh. Thời điểm mà tệ quẩn nói chuyện cùng sở du, bên trong địa lao, người mà tất cả mọi người đều cho rằng đã hôn mê, liền chạm trải mở mắt, hắn đưa lưng về phía thủ vệ và chết. Thủ vệ thấy hắn vẫn luôn nằm bất động, cho rằng hắn đã ngất đi nên đã sớm thả lỏng cảnh giác. Tệ Thu nhảy bén nhất, hiện tại không có ở đây, hắn đợi hồi lâu, xác định là giờ phút này, hắn giơ tay lặng lẽ, mò vào má trong của đùi, từ nơi đó rút ra một chiếc ống nhỏ, đổ bột phấn trong ống ra, lặng yên không một tiếng động, ném về phía sau, bột phấn kia có mùi hương cực kỳ nồng nặc, mới vừa thả ra không bao lâu, mọi người đã ngửi thấy mùi hương kỳ lạ. Một tên thị vệ nhắm mi nói, "Cái gì vậy? Còn chơi dứt lời, hắn đã cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, sau đó loạng choạng ngã xuống. Mấy người khác lập tức phát hiện ra điều không ổn, đồng loạt đứng lên, đồng động thủ, nhưng còn cho kiên trì được bao lâu thì một người tiếp một người đã ngã xuống. Thẩm Hữu đứng lên, đặt xích sắt trên tay, lên cửa nhà lao, tặng hai sợi dây xích thành một góc độ kỳ quái. Sau hai ba tiếng lách cách, liền nghe rằng rắc một tiếng Sĩ vệ xếp bị cặc đứt, Tẩm Hủ lại rút ra một cây kim từ sau lỗ tai, cây kim này được gấp gọn thành mấy khúc, sau khi mà mở ra thì Tẩm Hủ nhét nó vào ổ khóa, tanh tách hai tiếng, chiếc khóa đã bị hắn phá giải. Hắn nhanh chóng tiến lên, từ trong tay của tiểu vệ lấy được chìa khóa, lại cầm theo đao, bạc và một ít dược phẩm cơ bản, thay sim y của đối phương vào người, rồi đi ra ngoài. Tất cả những động tác này, hắn đều làm rất nhanh sáng tất như đã từng thực hiện rất nhiều lần rồi. Bên trên dãy lao, Vệ phủ là một tòa núi giả, bên ngoài là qua viên Vệ phủ. Lúc này Vương Lam đỡ bụng, tản bộ dọc theo núi giả. Hiện giờ nàng gần tới ngày lâm bồn, thị nữ có hơi lo lắng nói: "Trời lạnh như vậy, phu nhân không nên ra ngoài đi dạo." Hôm nay là sinh nhật của A Vinh, giọng nói của Vương Lam ôn hòa. Từ trước đến nay, mỗi năm đến sinh nhật của chàng đều thích chơi đùa cùng ta xung quanh núi giả. Hôm nay ta có chút nhớ chàng. Phu nhân thị nữ thở dài, ngài sắp lâm bồn rồi, không nên suy nghĩ nhiều như vậy. Không sao, Vương Lam cười cười, gẩng đầu nhìn sắc trời. Người đi lấy cho ta chiếc áo khoác đi, ta muốn một mình ngồi ngốc ở đây chút, ta chỉ ngồi ở chỗ này không có đi đâu cả, người đi nhanh rồi về nhanh. Thị nữ đáp lời, lui xuống, Vương Lam ngồi trên một cục đá, nhìn hồ nước bên cạnh, trong lòng nhớ tới Tệ Phi. Tệ Vinh tính tình trẻ con, cơ dù đã vào triều làm quan từ lâu, nhưng vẫn thích chơi trốn tìm quanh núi giả, hồ dọa nàng. Vương Lam nhớ tới phu quân, nhịn không được cười rộ lên, thở dài thành tiếng. "Lục Lan, qua 2 năm nữa ta sẽ trời đi." Chàng nói đến thời điểm. Nói còn chưa dứt lời, nàng liền nghe thấy phía sau núi giả truyền đến tiếng hít thở dồn dập cùng với tiếng bước chân. Vương Lam có chút kỳ quái vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một nam nhân vọt ra khỏi núi giả, Vương Lam sợ hãi kêu a một tiếng, chỉ là anh Thanh mới thoát ra một nửa, người nọ đã song linh, đừng kính miệng của nàng. Đồng thời thì rút trăm cày tóc dí sát cổ nàng, gầm nhẹ, cặm miệng. Động tác của hắn quá nhanh, nàng căn bản không nhìn ra. Thẩm Hữu thấy nữ tử trước mặt, bộ dáng gồng lắm chỉ mới có 16, 17 tuổi, bị hắn dọa sợ, đôi mắt đã đong đầy nước mắt. Nữ tử biên cảnh rất mạnh mẽ Hắn chưa bao giờ tiếp xúc với Nữ tử nằm mềm yếu như vậy Nhìn cách ăn mặc của nàng Tinh xảo, qua lệ Chắc hắn là người có địa vị trong vệ phủ Nàng nhút nhát, sợ sệt nhìn hắn Hoàng hoàng nhô thuận Hoàn toàn không nói lời nào Trong lúc nhất thời, thẩm hủ cũng không có hung dữ nổi Hắn ngập ngừng nói Ngươi đừng có nói chuyện, ta sẽ thả ngươi Nếu ngươi kêu thành tiếng, ta sẽ lập tức giết chết ngươi Có hiểu không? Cương Lam Điệu mạn gật đầu, người phía sau chậm rãi buông lỏng tay, thấy nàng thật sự không có phản kháng, Thẩm Hữu chậm rãi yên tâm, mặt mũi của Vương Lam tái nhợt, sợ hãi nhìn hắn, ánh mắt của Thẩm Hữu rơi xuống trên bụng của nàng, thu đào nói: "Ta chưa bao giờ giết phụ nữ và trẻ em, ngài, ngài có phong phạm đại hiệp." Vương Lam sắc mặt trắng bệch, mồ hôi trên trán nhỏ giọt, Thẩm Hữu phát hiện nàng có vài phần công đúng, nhưng mà tình thế vội vàng, hắn không còn cách nào cũng không biết nên làm thế nào, vì thế hắn cẩn thận lên tiếng, "Tỳ, ta đi nhé." Nói xong, Ngụy Chính Thẩm Hủ cũng cảm thấy mình có bệnh, mình còn đang chạy trốn đây, lấy đâu ra thời gian mà trưng cầu ý kiến, ta đi nhé với người khác, bọn họ rất là quen thuộc sao? Thẩm Hủ xoay người rời đi, đằng sau bất chợt vang lên tiếng loạng xoạng. Nàng kia đang nằm nghiêng, tựa người trên tảng đá, bắt đầu thở nhốc dòng dập. Thẩm Hủ lập tức quay người lại, nhìn thấy bộ dáng Phương Lam, hắn có chút sợ hãi nói, Ngươi, ngươi làm sao vậy? Vương Lam nghe được tiếng nói chuyện của hắn, đáy lòng nhăn nhó lên vài phần nghi giọng, nàng bắt đầu lấy tay áo của Thẩm Hữu, ánh sáng trong mắt tất cả đều là mong mỏi. Đại hiệp, thiếp thân nhắc gan, mới vừa rồi bị ngài dọa sợ, hiện giờ sợ lạ, sợ sắp sinh rồi. Cái gì? Thẩm Hữu ngây ngốc, sau đó hắn lắp bắp nói, "Ngươi, ngươi từ từ, ta gọi người tới giúp ngươi." Nhưng vừa nói xong, hắn liền sững sốt, gọi người cái rắm ấy. Hắn còn đang chạy trốn đấy, kêu lên không phải là gọi người tới bắt mình sao? Trong đầu của hắn bị hố à? Cảm ơn, Vương Lâm thở hổn hển nói, cảm ơn đại hiệp. Lời này nói ra, nhất thời Thẩm Hộ cũng không có cách nào, người này quả thật là bị hắn dọa sợ, hắn là người dám làm thì dám chịu, đặc biệt là đối với nữ nhân. Thẩm Hộ suy nghĩ một lát, gắng gượng nói, "Thôi." Nói xong, hắn liền đứng dậy nói, "Ngươi chờ ở đây, ta đi gọi người." Đại hiệp, đại hiệp đừng đi. Phương Lam sao có thể để cho hắn chạy mất, nàng gắt gao túm chặt ống tay áo của hắn rồi nói, thiếp thân sợ hãi, vừa nói, nước mắt của Phương Lam vừa chảy dài, Thẩm Hữu thấy nàng khóc, lập tức luống cuống không biết làm gì, chỉ có thể nói, được được, ta ở chỗ này gọi người, cho ngươi được chưa? Nói xong, Thẩm Hữu lấy hơi, dùng nội lực trống lớn một tiếng, tới, người đâu? À, ở núi giả có người sắp sinh nè. Một tiếng trống nì của Thẩm Hữu bao hàm nội lực, gần như là trước sau vệ phủ tất cả đều có thể nghe thấy. Thẩm Hữu lại hợp lực, trống thêm vài tiếng, lúc này cho dù người trì động cũng phản ứng lại. Hiện giờ bên trong vệ phủ, người sắp sinh cũng chỉ có một mình Vương Lam. Vừa nghe thấy lời này, Trầm nháy mắt, sợ vui và vệ quận liền cảm thấy không tốt, vội vàng phân phó người chuẩn bị phòng sinh, đại phu, bà đỡ, sau đó bay thẳng về hướng phát ra âm thanh. Mà sau khi mà Thẩm Hữu kêu xong, hắn lập tức quay đầu lại nói với Vương Lam, "Cậu nãy nãy, hiện tại ta đang chạy trốn, người ta đã gọi cho ngươi rồi, ta đi được chứ?" Đại hiệp, ta bị ngài đụng phải, Vương Lam khóc lóc nói, "Ngài sao có thể bỏ mặc một mình thiếp thân ở đây, người gây ra chuyện này ngài nên phụ trách mới đúng chứ?" Ta phi, Thẩm Hữu hít sâu một hơi khí lạnh, "Đứa nhỏ này không phải là của ta, ta đụng phải ngươi, ta cũng gọi người cho ngươi rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa?" nhất nhất phải chờ tới khi mà có người đến, vạn nhất, vạn nhất ta chết ở chỗ này thì sao? Vương Lam càng nghĩ thì càng sợ, dưới vạt váy đã bắt đầu thấm máu. Thẩm Hữu đã bao giờ gặp phải trường hợp như thế này đâu? Ngay lập tức, hắn bị dọa cho choáng váng, nhìn vạt váy của nữ tử nhiễm máu đỏ, hắn lắp bắp nói: "Vậy, vậy vậy hiện giờ, hiện tại ta nên làm gì bây giờ?" Vương Lam nói không thành lời, nàng nhẹ nhàng thở dốc, Thẩm Hữu nhanh chóng đắp talen lưng của nàng liên tục truyền nội lực sang ngực cho nàng, được Thẩm Hữu dùng nội lực chống đỡ. Lúc này Vương Lam mới miễn cưỡng thanh tỉnh, thời điểm Sử Du và vệ quẩn đuổi tới đây, nhìn thấy tình cảnh này, vội vàng cho người đốc canh chăm cho Vương Lam, sau đó nâng người đưa vào phòng sinh. Vương Lam được người nâng lên, nàng nở nụ cười với Thẩm Hữu, "Phiền toi đại hiệp, ngài đúng là người tốt." Thẩm Hữu ngẩn người, "Đời này còn chưa có ai nói với hắn như vậy." Không hiểu vì sao Bất chợt, hắn cảm thấy mặt của mình có chút nóng bừng. Hắn nhìn Phương Lam được người nâng đi, tệ quận nhìn thấy hắn chầm chậm đi hướng của Phương Lam trở đi, chậm rãi đi qua. "Quân đệ, tệ quận đánh giá hắn, trông khẽ miệng, rất tuyệt phải không?" Trót Quốc thì thầm hủ cũng phản ứng lại, "Tuyệt cái công mẹ nhà ngươi, lần này thật sự tự mình gọi người tới bắt mình rồi." Trên mặt hắn ra vẻ trấn định, bình tĩnh nói, "Còn không phải y tới bắt ta trở về sao?" Nói xong, hắn vươn tay, trói đi. "Trói ngươi mà làm gì?" Tể Quẩn cười nói, "Tới, xin mời, ta sẽ tự mình chăm sóc ngươi." Gương mặt của Thẩm Vũ trắng bệch, hắn biết ngay mà, lúc này bị bắt trở về, khẳng định là xong đời rồi.